các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cầm lên rồi dở ra anh Minh em có tin tức từ mấy người bà con rồi em phải thu dọn hành lý đi trong sáng sớm nên không thể nói với anh được anh ở lại mạnh giỏi chăm sóc tốt cho bản thân đừng nhịn ăn nữa tạm biệt anh mình như không tin vào mắt mình thầy lĩnh ông mãi rồi đến lượt ngọc Hoa tất cả lần lượt đi hết b â y giờ chỉ còn lại một mình anh cô độc quá những tháng ngày tiếp theo anh phải sống ra sao đây rồi cái gì đến cũng đến minh chìm vào rượu một ngày anh uống đến cả lít điều mà trước đây mơ anh cũng không nghĩ mình cũng có thể thành như thế này có bao nhiêu tiền còn lại minh vùi đầu vào rượu hết uống cho thật say rồi ngủ ngủ dậy thì uống tiếp anh không muốn tỉnh vào lúc này vì tỉnh dậy anh phải đối diện với sự cô đơn đến đáng sợ thùng thùng thùng tiếng chống ngoài đường vọng vào làm cho minh tràng thức giấc anh dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài quái lạ hôm nay là ngày gì mà chống chiêng náo nhiệt thế kia minh nhủ thầm trong bụng rồi đứng dậy l à o đảo bước ra ngoài vừa bước đến cửa thì trước mắt anh là một cảnh tượng hết sức bất ngờ một đoàn người ngựa nối đuôi nhau đi ngang qua t r ố n g c h ư n g vang lên như là một cuộc hành quân vậy. nhìn chiều dài của đoàn người thì có thể ước lượng có đến cả trăm người. kỳ lạ thay họ chỉ mặc đúng một bộ quần áo màu đen. mấy chiếc xe ngựa lớn chở toàn dương gỗ bên trong. mình mới tiến lại gần một người đàn ông bên vệ đường. chú ơi mấy người này làm gì đó họ là ai vậy? người đàn ông quay sang nhìn minh rồi cười. cậu không biết à? ở đây sắp có chuyện lớn rồi, sắp có nước mới được thành lập rồi. m ì n h nghe xong chẳng hiểu gì cả, anh nhíu mày. nước mới ư? chú nói rõ hơn được không? con không hiểu. cái cậu tiến gì đó b i n mao sơn đấy, cậu ta thỏa hiệp với tây rồi, chuẩn bị lấy vùng thất sơn này với một nửa đất miên làm thành nước mới. m ì n h nghe xong thì bất ngờ lắm. đạo sĩ tiến ư, anh ta sao có thể làm được như vậy? chuyện này có gì đó không đúng. đang mải mê suy nghĩ thì mình bỗng nhận ra cái dáng người khá quen thuộc, anh t í mình kêu lên, gã thanh niên kia cũng giật mình. bây giờ hai người chỉ đứng cách nhau chừng hơn chục mét. nghe tiếng người gọi, anh ta ngước mặt lên. đột nhiên vẻ mặt anh ta hoảng hốt lắm, là đ ậ t quay lưng mà bỏ chạy. anh tí anh tí đứng lại dự cảm có chuyện chẳng lành nên mình nhanh chóng rượt theo hai người cứ thế người chạy người đuổi gần nửa tiếng đồng hồ chạy được thêm một lúc nữa thì bỗng gã thanh niên tên tí kia h u ỵ chân xuống vẻ mặt nhăn nhó coi bộ đau đớn lắm vài giây sau thì mình cũng đuổi đến nơi anh cúi người xuống thở dốc từng hơi sau màn chạy đua vừa rồi anh tí anh chạy làm gì vậy gã thanh niên kia hốt hoảng lắm, toan bật dậy chạy t i ế p nhưng có vẻ như vết thương ở chân anh ta đã tái phát, không còn cách nào khác, anh ta lết đi lết lại, miệng kêu l ê n hồi, cậu minh, cậu minh, cậu tha cho t ô i sao lại tha? anh làm gì mà tha? lời nói của t í làm cho minh thêm nghi hoặc, anh lấy chân mình dẫm thẳng vào cái vết thương đang chảy m ù của gã, một tiếng kêu la thảm thiết vang lên. cậu mình đau quá cậu mình ơi cậu tha cho tôi tôi bị người ta sai khiến c h ứ tôi không có ý hại thầy lĩnh đâu cậu tha cho tôi cậu minh mình, mình trợn mắt dậm mạnh chân vào vết thương của gã sao anh có thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện được không hay là để tôi dậm nát chân của anh có có có tôi kể cậu thả chân ra mình nhấc chân mình ra khỏi vết thương kia gã đàn ông ngồi dậy khẽ r ê n nhẹ mấy tiếng rồi nói: thực ra thầy lĩnh với ông mãi không có sai tôi giết ông tiến mà đêm hôm đó ông tiến dùng mấy trăm đồng bạc đưa cho tôi để nói láo, tôi nhất thời hồ đồ vì lòng tham mà không nghĩ đến hậu quả nó lớn như vậy. cậu cậu tha lỗi cho tôi, tôi khổ lắm. sau cái hôm ấy bị chúng nó đánh rồi có trả đồng nào cho tôi đâu. gã thanh niên ấy nói xong thì hòa khóc, còn minh thì dụng rời tay. Nghe